Dalanda này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỷ kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Dalanda này sẽ được nhiều người tín kính Thế Tôn hơn nữa. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevada. Kevada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 Và tính kính Thế Tôn Bạch Thế Tôn Lành thay Nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một tỷ kheo Hiện thượng nhân Pháp Thần thông biến hóa Nhờ vậy Nalanda này Sẽ được nhiều người tính kính Thế Tôn hơn nữa Lần thứ hai Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi kê va Này kê va Ta không dạy cho các tỷ kheo Pháp này Này các tỷ kheo các ngươi hãy hiện thường nhân pháp thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng lần thứ ba cư sĩ trẻ tuổi kevada bạch thế tôn bạch thế tôn con không muốn phiền nhiều thế tôn con chỉ nói bạch thế tôn nalanda này có uy tín và phồn thịnh nhân dân đông đúc và tính kính thế tôn bạch thế tôn lành thay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 đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với hai bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Có người chính thành thấy tỷ kheo ấy chứng hiện các thần thông, một thân hiện ra nhiều thân.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 chính tôi đã thấy vì tỵ kheo chứng các thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân cơ thể từ thân bay đến cõi phạm thiên người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành này tôn giả có một chú thuật gọi là ganđari nhờ chú thuật hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân Có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Kevada, ngươi nghĩ thế nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành như vậy không? Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. Này Kevada, chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông mà ta nhầm chán, hổ thẹn ghê sợ biến hóa thần thông.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 Thấy tỷ kheo nói lên tâm sở Nói lên sự suy tầm Và nói lên sự suy tư Của các loài hữu tình khác Của các người khác Như vậy là ý của ngươi Thế này là ý của ngươi Như vậy là tâm của ngươi Người có lòng tín thành ấy Nói với một người không có lòng tín thành Ngày tôn giả Thật vi diệu thay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 Người không có lòng tính thành Có thể nói với người có lòng tín thành Này tôn giả Có một chú thuật gọi là Manico Nhờ chú thuật này Tỷ Kheo nói lên tâm Nói lên tâm sợ Nói lên sự suy tâm Và nói lên sự suy tư Của các loài cụ tình khác Của các người khác Thế này là ý của ngươi Như vậy là tâm của ngươi này Khi Vada, người nghĩ thế nào? người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành như vậy không? Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. này Khi chính ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thần thông mà ta nhầm chán, hổ thẹn, ghi sợ tha tâm thần thông. này Khi Vada, nào là giáo hóa thần thông ở đời?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 Ly ác bất thiện pháp Chứng và trú thiện thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc Do ly dục sanh với tầm với tứ Tỷ kheo thấm nhuận tầm ước Làm cho xung mãn tràn đầy thân mình Với hỷ lạc do ly dục sanh Không một chỗ nào trên toàn thân Không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuận Này kê va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 với ý là do di dục sanh ấy thấm nhuận Này Keva da, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Chứng và chú thiện thứ tư như kinh Samu quả số 77 đến 81. Trừ câu kết sau chót mỗi chương. Này Keva da, như vậy gọi là giáo hóa thần thông với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, Nhu duyên dễ sử dụng vững chắc, bình thản như vậy. Vì tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến, như kinh Sa môn quả số 83. Này Khevada, như vậy gọi là giáo hóa thần thông sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Xem kinh Sa môn quả số 84 đến 98, trừ câu kết sao chót của mỗi chương. Này Kevada, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Này Kevada, ba pháp thần thông này ta đã tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Này Kevada, thưa xưa, chính một tỷ kheo có khởi nghi vấn như sau.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 này các hiền giả bốn đại chúng này địa đại thủy đại hỏa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này kevada được nghe nói vậy bốn thiên vương thiên nói với vị tỳ kheo ấy này tỳ kheo chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy địa đại thủy đại hỏa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn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 Có ba mươi ba thiên ưu thế hơn Thù thắng hơn chúng tôi Những vị này Có thể biết bốn đại chủng này Địa đại, phong đại Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn Này Khê-va-da Vì tỉ kheo ấy Đi đến các vị ba mươi ba thiên Khi đến xong liền hỏi các vị ba mươi ba thiên Này các thiện giả Bốn đại chủng này Địa Phong đại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 Vị này, có thể biết bốn đại chủng này, địa đại, đến phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này kheva tỳ kheo ấy đi đến đế thích chư thiên, tên là sa thì đến xong, liền hỏi đế thích chư thiên, tên là Sa-kha. Này hiện giá, bốn đại chủng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Kỳ Pa Đà, được nghe nói vậy, Đế Thích Chư Thiên tên là Sa Kha nói với Tỳ Kheo ấy: "Này Tỳ Kheo, tôi không được biết bốn đại chúng ấy: Địa đại, Phong đại, Đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỳ Kheo, có chư thiên tên là Jama, ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi, vì đầy có thể biết bốn đại chúng này: Địa đại, đến Phong đại." đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này Kevada tỷ kheo ấy đi đến chư thiên tên là Jama, xong liền hỏi chư thiên Jama này các hiện giả bốn đại chúng này địa đại đến phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này Kevada được nghe nói vậy chư thiên Jama nói với tỷ kheo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 Tỳ kheo ấy đi đến thiền tự Suiyama. Sau khi đến liền hỏi thiền tự Suiyama: "Này hiền giả, bốn đại chúng này, Địa đại, Phong đại, đi đâu? Sao kỳ biến diệt hoàn toàn?" Lệ Khevara được nghe nói vậy, thiền tự Suiyama nói với tỳ kheo ấy: "Này tỳ kheo, tôi không được biết bốn đại chúng này, Địa đại, đến Phong đại."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 Tỷ kheo ấy đi đến chư thiên nima na Khi đến sau, liền hỏi chư thiên nima na ra -ti. Này các thiền giả, bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này Khe-va-da, được nghe nói vậy. Chư thiên nima na nói với tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy.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 Tỷ kheo ấy đi đến chư thiên Paranimita và Vasavati. Khi đến xong, liền hỏi chư thiên Paranimita và Vasavati. Này các hiện giả, bốn đại chủng đầy, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? Này kevada được nghe nói vậy, chư thiên Paranimita và Vasavati nói với tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo,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 khi đến xong, liền hỏi thiên tử và Savatin: "Này hiện giả, bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?" Lại khi được nghe nói vậy, thiên tử và Sabati nói với Tỳ kheo ấy: "Này Tỳ kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chúng ấy, địa đại, phong đại đi đâu?"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 này Kevada, tỷ kheo ấy đi đến chư thiên Rama Kajika. khi đến xong, liền hỏi chư thiên Rama Kajika: nầy các hiện giả, bốn đại chúng này, địa đại, phong đại, đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn? nầy Kevada được nghe nói vậy, chư thiên Rama Kajika nói với tỷ kheo ấy: nầy tỷ kheo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 khi nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiện, thời Phạm Thiên xuất hiện. Ánh sáng sanh, hào quang hiện là tướng Phạm Thiên xuất hiện từ trước là như vậy. Này Khevada, không bao lâu đại Phạm Thiên xuất hiện lúc bấy giờ. Này Khevada, Tỳ kheo ấy đến đại Phạm Thiên khi đến xong liền hỏi Phạm Thiên: Này Thiền giả, Bốn đại chúng này Địa đại Phong đại Đi đâu Sau khi biến diệt hoàn toàn Này khe va Được nghe nói vậy Đại Phạm Thiên Nói với tỷ kheo ấy Này tỷ kheo Ta là Phạm Thiên Đại Phạm Thiên đứng toàn đăng Tối thắng Biến nhạc Thượng Tôn Thượng Đế Sáng tạo chủ Hóa sanh chủ Đại Tôn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 và hãy thọ trì những gì thế tôn trả lời. Này Kevada, Tỳ kheo ấy như nhà đại lực sĩ duỗi ra cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra biến mất ở phạm chiên giới và hiện ra trước mặt ta. Này Kevada, Tỳ kheo ấy đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này Kevada, Tỳ kheo ấy nói với ta bạch thế tôn bốn đại chúng này địa đại phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn này kevada được nghe nói vậy ta nói với tỷ kheo ấy này tỷ kheo thỡ xưa các hải thương khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thể thấy bờ khi chiếc thuyền vượt biển quá xa không trông thấy bờ các nhà hải thương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 Cũng vậy, dài, ngắn tế, thô, tình và bất tình. Ở đây, danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây ngoại thức đều diệt tận. Thế tôn thuyết như vậy, kheva cư sĩ trẻ tuổi, hoan hỷ tính thọ lời dạy của